các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bây giờ cảm thấy ghê tởm chính mình như bây giờ, hắn thật sự tham lam, muốn có được khế tâm lại còn sinh lòng đố kỵ với Khả Phong. Trong khi thật sự rõ ràng là cả hai người, họ không ai làm gì có lỗi với hắn, tất cả là do một mình hắn gây ra, tại sao bây giờ hắn lại không tự chấp nhận mà vẫn cứng đầu chấp niệm đến vậy? Dù biết là sai trái nhưng lại không thể buông bỏ. Khả Phong lao xe như bay, cuối cùng cũng về đến Anh chạy một mạch lên phòng, toang mở cửa thật mạnh, miệng không ngừng gọi, tâm nhi. Nhưng hiện giờ, cô ấy ngủ say rồi, cô gái nhỏ của anh đang nằm trên giường, nhắm nghiền hai mắt, chẳng đắp ngang ngực. Trong khi xác cô đã có phần khá hơn, Khả Phong đưa tay đặt lên chán cô, lòng thở vào nhẹ nhõm khi cô đã hạ sốt. Khả Phong vuốt nhẹ tóc cô, rồi cúi mặt hôn cô một cái thật nhẹ, dòng điệu ấm áp, ẩn cần vô cùng. Em thật sự muốn anh lo đến phát điên sao, bà xã? Tối hôm đó, Khả Phong hầu như thức trắng cả đêm để thức trực lo cho cô. Cơn sốt của cô thỉnh thoảng lại tăng lên đột ngột, cả người phút chốc lại run nhẹ từng hồi, khiến anh không thể nào rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây. Hết lấy khăn đấm lau người, rồi lại chườm đá lạnh. Cứ thế, anh chăm sóc cô vỡ nhỏ đến tận gần sáng. Khi thấy thân nhiệt của cô đã hoàn toàn ổn định, anh mới có thể chợp mắt. Nàng ấm đen lỏi vào phòng, khi tâm tỉnh giấc, hàng mi cong mở nhẹ, chớp chớp vài cái. Đầu óc vẫn còn kha choáng nhưng thân nhiệt đã ổn định đáng kể, cô Hồng Coco Zan liền muốn trở người xuống giường để rót nước. Bất chợt cánh tượng trước mặt khiến cô sững người, hoàn toàn bất động. Khả Phong gục mặt trên giường, cạnh ngay tay của cô, mắt của anh nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, có vẻ là đang ngủ say. Khi tầm nhìn qua chỗ nước trên bàn, trong đó còn có hai cái khăn tay. Cô khoáng hiểu cả đêm qua Khả Phong đã chăm sóc cho cô đến nỗi gục luôn bên cạnh cô. Cõi lòng ngây dại của cô sau xuyến lạ lùng, tim nhỏ làm loạn không yên trong lồng ngực, hai gò má ửng nhẹ, cô thong thả ngắm nhìn nam nhân đang ngủ say trước mặt mình. Cô mải mê nhìn lấy từng đường nét trên khuôn mặt anh, rồi như mất cả lý trí, cô khẽ nhoài người, khẽ nhắm hai mắt, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ. Bất chợt nam nhân đó mở miệng, nhẹ hàng mi ra, thứ anh đang thấy trước mắt là một gương mặt của cô gái anh yêu nhất. Hơn hết, cô gái đó đang hôn lấy anh, lần đầu tiên cô ấy chủ động hôn anh trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Hai mắt Khả Phong thoáng mở tròn, chưa biết phải làm gì tiếp theo thì Khí Tâm cũng chợt mở mắt. Cảo khuôn mặt cô nóng bừng, liền nhảy xuống giường muốn chạy trốn. Em muốn đi đâu? Khả Phong nhanh tay níu lấy cô, mà kéo cô ôm gọn vào lòng mình, miệng anh nhoẻn cười đầy hạnh phúc. Đi, đi tắm, em thế nóng quá, đi tắm thôi. Khí Tâm dựa người vào cửa, hai tay chận áp lấy lồng ngực đang muốn nổ tung của mình. Cô nóng đến muốn bốc hỏa cả lỗ tai Lỗ mũi đây này Cả thân thể lẫn tinh thần đã tốt hơn Nhờ làn nước ấm cùng mùi hương sữa tắm Phẳng phất khắp phòng tắm Khiết tầm lau khổ cơ thể Chợt cô nhìn trong gương Tay đưa lên cổ với ngực mình Sờ lên những dấu hồn đỏ chót Tự dưng đó cô cảm thấy mơ hồ vô cùng Đêm qua cô lại thấy đau nhói Như có ai cắn vào cổ và ngực mình vậy Là sao cơ chứ Là mơ ư Khiết tầm nghĩ ngợ một lúc Nhưng rồi cũng thở nhận một cái Đơn giản cô chỉ nghĩ là mình thật sự là mưa rồi, cô nhanh chóng mặc quần áo mở cửa bước ra. Triệu Vân đến thăm cô, "Đợi, đợi thêm một chút, ta mang trà cây xuống dưới gọi cho cậu ăn." Triệu Vân đẩy nhẹ Khê Tâm ra, tay đồng đưa túi trái cây trước mặt. Khả Phong ngồi đó đọc tạp chí, liền mở miệng lên tiếng, "Cái đó đưa người làm là được rồi, em ngồi chơi với Tâm Nhi đi. Không sao, em tự làm được." Phòng của Khê Tâm là nằm ở trên lầu 2. Triệu Vân phải đi xuống dưới bếp ở tầng trên để rửa và gọt mớ trái cây trên tay. Khi xuống lầu một, đi ngang qua một phòng cửa chỉ khép hờ, cô vô tình nhìn vào, lập tức đồng tử như giãn ra, lồng ngực bị chèn ép đến mức sắp không thở được. Cung phi bên trong ngồi dưới đèn nhà, cục mặt trên giường, có vẻ là đang ngủ rất say rồi thì phải. Triệu Vân thật sự không tự điều tiết được cảm xúc của mình nữa, cô liều mình tiến đến, đưa tay đẩy nhẹ cửa phòng ra. Cảnh tượng đập trước mắt cô Lại khiến cô không khỏi sừng sốt lẫn đau lòng. Bên dưới nền nhà, cạnh cung phi để dãy chai rượu, chúng đều bị uống cạn không còn một giọt nào. Vậy ra là hắn u đến say khướt cục tại chỗ như thế này sao? Triệu Vân nín thở ngồi xuống trước mặt hắn, cô vô thức đưa tay vén đi mái tóc nâu rũ rượi của hắn. Cõi lòng cô lại đau xót vô cùng. Hắn lại tuyệt vọng nữa hay sao? Hình ảnh đau khổ của hắn đêm đó, cô trông thấy, đã hoàn toàn ám ảnh sâu vào tiềm thức của cô. Này hắn lại lần nữa chịu đựng điều này một mình, một mình hắn ngồi đây uống rượu, một mình hắn ngồi đây tự gặm nhấm nỗi đau. Hai mắt Triệu Bân đỏ hoe, thứ tồn động trên khóe mắt cô càng lúc càng nặng, dần rồi rơi xuống. Tại sao hắn lại phải tự chuốc khổ thế này? Bạch Trần cung phi mở nhẹ hàng mi, khiến Triệu Bân liền hoảng hốt muốn thu tay lại, nhưng hắn liền nhanh hơn chụp lấy, giữ chặt cánh tay nhỏ bé của cô. Hai mắt Triệu Bân trợn tròn, thật sự cô căng thẳng sắp đứt cả dây thần kinh rồi. Bồn Dĩ chỉ muốn đến gần nhìn hắn, bây giờ hắn đột nhiên lại tỉnh dậy, con nắm lấy tay cô, tim nhỏ của cô sắp không chịu được mà vỡ tung. Triệu Bân chớp chớp mắt, rồi cố gắng gỡ tay cùng phỉ ra. "Em em xin lỗi, xin lỗi vì khiến anh thức giấc." Cả người cô run lên vì sợ, vì hồi hộp, sợ làm hắn thêm tức giận, hồi hộp khi hắn chạm vào cô thế này, lại ở khoảng cách gần như vậy nữa. Cùng phỉ hai mắt vẫn đờ đẫn, đôi mắt hắn nhíu nhẹ lại, rồi ánh nhìn vô định trong cơn say. Hắn đưa một tay còn lại, ghi lấy đầu cô gái mơ ảo trước mặt mà kéo sát lại. Triệu Bân trợn tròn hai mắt, cô không kịp phản ứng gì, chỉ kịp cảm giác cánh môi nhỏ ấm nóng tột cùng khi nam nhân trướm mặt áp sát vào. Cung phì hôn cô, môi mềm nóng ấm của hắn phủ lấy hai cánh môi ngây dại của cô trong phút chốc. Triệu Bân toàn thân như bị bất động, cả khuôn mặt đỏ bừng nóng hồi, lồng ngực sắp bị xé toạc ra. Hồn phách cô càng thêm hoảng loạn, sắp bay đi mất. Khi hai cánh môi nhỏ bị một thứ gì đó ẩm ướt tác ra, rồi dần dần len lỏi vào trong khoang miệng cô. Cung phi càng hôn càng lớn tới, lưỡi hắn chậm rãi tiến sâu vào trong miệng Triệu Vân mà tham lam cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương non nớt. Triệu Vân giật thoát cả người, mày liễu chau lại, vì thật sự trong phút giây ngắn ngủi, cô không thể chấp nhận được cảm giác này. Nhưng bỗng dưng, cung phi rời môi cô, mặt hắn vẫn áp sát, hơi thở nóng hổi vương đầy men rượu quấn, cứ phả vào mặt cô khiến cô suy chút nữa, cũng muốn say sầm. Chợt hắn hẽ môi, khai nói lên hai từ nhỏ xíu, nhưng đủ để Triệu Bân nghe thấy. Khết tâm, coi lòng nhỏ bé của Triệu Bân giây phút này hoàn toàn đã vỡ nát cả rồi. Cùng Phi môi hắn hôn lấy cô, nhưng tâm trí hắn lại hoàn toàn không nghĩ đến cô. Nếu hai từ xuất phát từ cửa miệng của hắn, không phải là hai từ đó, có lẽ cô sẽ ít đau hơn, ít sốc hơn. Vậy ra suy đoán của cô hoàn toàn chính xác, cô gái mà Cùng Phi lúc nào cũng xuất hiện trước mặt, mà không thể nắm lấy, không ai khác chính là Khế Tâm. Cô gái đó là bạn thân của cô, là bạn thân nhất của cô. Cung phi hôn cô nhưng miệng lại gọi tên bạn thân của cô, chẳng còn nỗi đau nào bằng nỗi đau hiện giờ của Triệu Bân. Tim nhỏ của cô hoàn toàn bị cung phi bóp đến nghẹn, cô đau, cô thật sự rất đau, đau đến vỡ vụn cả tâm can, đau đến tận xương tủy. Thoáng chốc gương mặt kiêu của cô bị phủ đầy dòng lệ nóng, cổ họng không hề phát ra tiếng, nhưng nước mắt lại cứ rơi mãi. Triệu Vân đầy mạnh nam nhân trước màn bình da, hắn gục mặt trên giường, khóe mắt hắn cũng đồng lại thứ long lanh gì đó. Hắn khóc, hắn đau lòng đến khóc, vậy cô không đau sao? Cô không khóc sao? Tại sao chứ? Tại sao hắn hôn cô làm gì khi hắn còn có chút tình cảm với cô đâu? Cơn say men rượu làm mờ mắt hắn, nhầm cô là Khê Tâm, bởi thế hắn mới ghì lấy cô mà hôn say đắm như thế. Nghĩ đến đây, Triệu Vân thật sự không thể chịu đựng được nữa. Cô đứng dậy chạy ra khỏi phòng, vô tình va phải Trịnh Minh dưới cầu thang đi lên. Trịnh Minh nhận ra là ai, lại trông thấy bộ dạng kia của cô gái đó, liền chạy lên phòng báo ngay cho Khí Tâm. Ngay khi vừa nghe Trịnh Minh nói, cả Khí Tâm và Khả Phong liền không khỏi sửng sốt mà lập tức chạy nhanh xuống nhà, nhưng vừa xuống đến bên dưới, chỉ kịp thấy Triệu Bân lên xe mà chạy đi mất hút. "Triệu Bân, chuyện gì? Triệu Bân!" Khí Tâm cố sức đuổi theo, miệng không ngừng gào lên, nhưng cô ấy vẫn cắm đầu mà chạy thần nhanh. Làm sao Triệu Vân có thể để Khế Tâm trông thấy bộ dạng này của cô? Làm sao có thể giải thích khi bị hỏi đến lý do tại sao lại trở nên như thế này? Cô chạy đến một góc đường vắng người, rồi đứng lại, thân người co rúm lại dưới gốc cây to, ôm mặt khóc nức nở. Tại sao số phận lại trêu đùa cô như vậy? Tại sao cô không yêu người nào khác mà lại là cung phi? Và tại sao hắn không yêu người khác mà lại là Khế Tâm? Ba con người họ cứ mãi quanh quẩn tìm nhau trong cái vòng tròn định mệnh này đến khi nào đây? Cung Phi chậm rãi mở mắt, đêm qua sau khi Khả Phong về nhà, hắn ở trong phòng uống rất nhiều rượu, uống đến say gục ra giường. Bây giờ tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng vô cùng. Chợt hắn nhìn xuống dưới đất, trước mặt mình có một cái túi ni lông, hắn đưa tay mở ra, bên trong toàn là trái cây. Hai mắt Cung Phi nheo lại, hắn tự hỏi là của ai, tại sao lại để ở đây. Bỗng dưng đầu óc hắn mơ hồ, hình ảnh cô gái nào đó lần hiện trong đầu hắn, hắn thật sự không tài nào nhớ nổi cô gái đó, càng không thể nhớ nổi việc mình đã làm. Hai tay hắn đưa lên, vỗ nhẹ lấy đầu mình, thật sự hắn sắp phát điên rồi. Khi Tâm không thể đuổi kịp Triệu Bân, mặc cho cô có gào thét đến cửa nào thì cô ấy vẫn cắm đầu chạy không hề quay đầu lại. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Chẳng phải vừa rồi mọi thứ vẫn còn rất ổn sao? Chỉ một lúc thôi lại xảy ra chuyện? Hai mắt Khiết Tâm đỏ hoe, đầu óc cô rối tung cả lên, chợt cô nghĩ đến một người, chỉ có người đó mới có khả năng làm cho Triệu Bân mạnh mẽ cũng phải trở nên yếu đuối đến vậy. Không thể nghĩ thêm điều gì. Cô quay phắt người, co chân chạy lên lầu thật nhanh, mặc cho Khả Phong có gọi lấy cô. "Cung phi, cung phi." Khê Tâm chạy thẳng vào phòng cung phi, liền thấy hắn đang ngồi dưới đèn nhà, xung quanh vương vãi đầy chai rượu rỗng tuếch. Cô thoáng sửng người, hắn lại uống rượu đến say khướt sao? Lại nhớ đến chuyện cũ. Rồi cô nhìn thấy túi chai cây, cô nhận ra đó là của Triệu Bân, và suy nghĩ của cô là đúng, Triệu Bân đã gặp cung phi, hai người đã xảy ra chuyện gì mà phải khiến cô ấy mang bộ dạng như vậy. Cung phi thoáng kinh ngạc vì sao khiết tâm lại đến tận phòng hắn làm vẻ gì, phai mặt kia của cô là sao hắn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì khiết tâm chậm rãi tiến đến trước mặt hắn, đôi mắt cô nhìn hắn rất lạ dòng điều cũng không ổn anh đã nói gì với triệu bân cung phi lại thêm một cái kinh ngạc khiết tâm đang nói gì vậy tại sao lại nhắc đến triệu bân chị đang nói cái gì vậy không đợi cung phi trả lời hết khiết tâm đã không giữ nổi bình tĩnh mà lao đến ngồi xuống trước mặt hắn hai tay nằm lấy quả áo hắn mà gào lên Anh đã nói gì với cô ấy? Nếu không thích cô ấy, anh có cần phải khiến cô ấy đau lòng đến như vậy không hả?" Khê Tâm hoàn toàn giận dữ, hai mắt cô ngấn ngấn nước, cung phi sững sốt, hắn chưa bao giờ trông thế bộ dạng này của cô. Hắn làm gì sai hay sao? Rốt cuộc hắn đã làm gì cho cô căm giận hắn đến vậy? Trận cung phi thể đau lòng. Hắn yêu cô, yêu cô nhiều đến vậy, cô ấy vẫn không hề biết, không biết một thứ gì cả. Giờ thì sao? Cô ấy lại từng muốn gắn ghép hắn cho cô gái khác. Giờ thì lại nổi giận với hắn, cũng chỉ vì một cô gái khác. Hai bàn tay hắn nắm chặt, mày rậm của hắn cau lại cực độ, đôi mắt cũng buồn đỏ hoe. "Chị đi ra ngoài đi." Cung phi cố gằn giọng, hắn thật sự đang rất cố kìm nén cảm xúc của mình, hắn không muốn vì mất bình tĩnh mà lại làm tổn thương đến Khiết Tâm. "Tại sao anh lại cố chấp như vậy hả Cung phi? Anh thử làm tổn thương mình, còn làm tổn thương cả Triệu Bân." Khiết Tâm lúc này hoàn toàn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa cô điên cuồng nắm lấy cổ củ áo của Cung phi mà lay không ngừng. Cung phi, thật hắn không thể nhịn được, khi tâm nói hắn làm tổn thương Triệu Vân, vậy khi tâm có biết giờ phút này cô cũng đang làm hắn tổn thương nặng đến cỡ nào, khi hắn đau lòng đến cỡ nào hay không? Hai mắt hắn nhắm lại, ít hầu hắn khẽ trợn một cái, rồi không thể chịu đựng thêm, hắn nổi điên mà gỡ lấy hai tay của Khế Tâm, ra sức nắm chặt. "Đúng, tôi có chấp, tôi thật sự cố chấp, là do tôi không thể buông bỏ được, tôi trở nên như vậy cũng là vì Cung phi. Câu nói của cung phi bị tiếng hét của Khả Phong cắt ngang, vẻ mặt anh ta sững sốt tột cùng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Anh lại sợ cung phi không khống chế được bản thân mà lại làm tổn hại đến Khiết Tâm. Buông cô ấy ra. Khả Phong đi đến tách lấy hai con người đang mất bình tĩnh dưới đất, anh đỡ Khiết Tâm đứng lên rồi quay lại cửa nói với chị mình: "Đưa cô ấy về phòng giúp tôi." Khiết Tâm ngước mặt nhìn anh, hai con mắt đỏ hoe, Khả Phong đưa tay lau nhẹ khóe mắt ướt nước của cô. Rồi nở nụ cười ấm tốn. Ngoan, về phòng đi. Khi Tâm đành phải theo Trị Minh mà ra khỏi phòng, Khả Phong lúc này mới nhìn lại cung phi, hắn vẫn đang ngồi bên ghế đền nhà, đầu tóc rối rượi, quả thân trông hắn tuổi tệ vô cùng. "Cậu ổn chứ phi?" Khả Phong ngồi xuống bên cạnh hắn, anh không giận hắn vì đã làm to thức hiếp Tâm, mà anh chỉ cảm thấy lo lắng cho hắn hơn, cái hành nghĩ chuyện cũ lại khiến hắn sắp rơi vào bế tắc mà làm cơn trầm cảm bộc phát. "Xin lỗi anh, lão đại." Tôi không cố ý. Công phi của mặt xuống đất, giọng nói trở nên mệt mỏi. Khả Phong bất chợt vỗ vào vai hắn một cái, miệng anh nhẹ nhẹ, "Không sao, tôi hiểu, cả cậu và Khuyết Tâm đều là hai người quan trọng nhất của tôi. Cô ấy là người tôi yêu nhất, cậu là anh em mà tôi tin tưởng nhất, tôi không muốn ai phải chịu bất cứ tổn thương nào." Công phi lúc này trở thấy nhục nhã, xấu hổ với bản thân mình kinh khủng, hắn cảm thấy không hề xứng đáng với lòng tin của Khả Phong dành cho hắn. Hắn đã đem lòng mơ tưởng đến cô gái của anh ta, lại còn không ít lần đem lòng đố kỵ với anh. Anh em tốt ư? Hắn không xứng. Cung Phi cười nhẹ một cái, nụ cười khổ sở tồi tệ. Hơn nữa nếu lúc nãy Khả Phong không vào đúng lúc, có lẽ hắn đã không kiềm chế được mà nói ra nỗi lòng của mình cho Khế Tâm biết. Thật sự, hắn kêu lên đến lồng ngực cũng sắp vỡ tung rồi. Khế Tâm ngồi xuống giường, cô hít thở thật sâu để cố bình tĩnh lại. Lúc này cô hối hận vô cùng. Tại sao khi nãy cô lại trở nên mất bình tĩnh như vậy? Sao cô lại nói những lời đó và hành động đó với cung phi? Tất cả là tại cô, Triệu Vân đau khổ như thế là tại cô, cung phi nhớ lại chuyện cũ cũng là do cô. Nếu cô nghe lời Khả Phong không có chuyện mai mối kia, chắc chắn sẽ không tiếp thêm hy vọng cho Triệu Vân, càng không làm cung phi tổn thương như vậy. Khi tâm suy nghĩ lung tung, cô tự trách bản thân mình, cô ôm mặt khóc nức nở, tại sao mọi chuyện lại dần thành ra thế này? Nhưng rồi cũng nghĩ đến bộ dạng lúc nãy của Triệu Vân, cô thật sự rất lo, ngay lập tức cô thay quần áo rồi chạy xuống nhà muốn đi gặp cô ấy. Đang chạy xuống cầu thang thì bị Khả Phong kéo lại, vẻ mặt anh khá bất an. "Em muốn đi đâu?" Khi tâm hai mắt tròn xoe nhìn anh, giọng nói hối hả. "Em đi gặp Triệu Vân, để anh đưa em đi." Khả Phong vừa quay lưng muốn kéo cô đi, liền bị cô cản lại. "Không cần đâu, em đi một mình được rồi. Anh, anh ở lại nói chuyện với cung phi đi." Xin lỗi anh ấy giúp em. Khiê Tâm lúng túng, hai tay không ngừng bấu chặt vào cầu áo, Khả Phong bất chợt kéo cô lại, dán lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ. "Được rồi, đừng lo lắng nhiều, em đi đi." Khiê Tâm lên xe được tài xế đưa đi. Phía bên ngoài dinh thự có một chiếc xe hộp đen bóng đã đổ ở gần đó khá lâu. Chiếc xe từ trong dinh thự vừa chạy ra thì nó cũng bắt đầu lăn bánh. Khiê Tâm chạy một mạch lên nhà Triệu Vân rồi liên tục đập cửa. "Triệu Vân, cậu có ở trong đó không?" vẫn không thấy ai trả lời, cô liền lấy điện thoại gọi cho Triệu Vân nhưng cũng không bắt máy, khi tâm thật sự lo đến phát điên rồi. Cô gọi liên tục nhưng vẫn không hề có dấu hiệu trả lời, khi tâm mệt mỏi trở xuống dưới nhà. Cô vẫn còn đang rối ren không biết phải đi đâu kiếm Triệu Vân thì bất ngờ lúc này, cô nghe thấy tiếng hét của một cô gái ngay bên con hẻm cách cô chỉ vài bước chân. Lập tức khi tâm chạy đến thì có hai tên thanh niên đang ra sức giật lấy túi xách từ tay cô gái đang nằm dưới đất. Khi Tâm không do dự thêm, cô chạy đến, đưa cao một chân đá thẳng vào người một tên. Lúc này cô gái dưới đất chợt hét lên thất thanh, quay chừng sau lưng. Khi Tâm quay lại, thì tên còn lại đang cầm một thanh gỗ lao đến cô, nhanh như cắt, cô đá phang thanh gỗ trên tay hắn, lại tăng thêm cho hắn một đấm ngay mặt, khiến máu mũi, máu miệng văng tứ tung. Hai tên điên đó đỡ nhau dậy, rồi cong đuôi chạy mất. Khi Tâm bây giờ mới quay lại với cô gái sau lưng mình. "Chị sao rồi? Có bị thương ở đâu không hả?" Khi tâm đi đến đời lấy cô gái đó dậy, lúc này cô khá ngạc nhiên về cô gái trước mặt mình. Sắc người cô này rất đẹp, lại cao như siêu mẫu, vòng nào ra vòng đó, nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết là tiểu thư nhà giàu có, mày liễu mắt hạnh, mũi thanh tú, lại được trang điểm chăm chút tỉ mỉ, thật sự cô ấy đẹp, là đẹp của quý phái, sang trọng vô cùng, hỏi sao mà bạn xấu không để ý đến. "Chị không sao, cảm ơn em." Cô gái đó cất giọng, ngữ điệu có vẻ không giống người bản xứ cho lắm. Khi Khê Tâm chưa kịp nói gì thêm thì cô gái này lại tiếp, "Chị tên Uyên Uyên, em tên gì?" "Em tên Khê Tâm." Khê Tâm chợt quên mình còn đang cầm túi xách của cô gái này trên tay, liền đưa lại cho cô ấy. "À quên, chị kiểm tra xem có mất mát gì không?" Uyên Uyên đưa lên rồi cười tươi như hoa, "Không có gì, cảm ơn em nhiều." "Không có gì, việc cần làm thôi, mai chị ở đâu?" Khê Tâm tay vừa phủi bụi bám trên váy Uyên Uyên vừa hỏi. Uyên Uyên nhìn cô rồi cô ta cũng lên tiếng, Chị ở phố Tử Hạ, thật ra thì chị mới vừa từ nước ngoài về thôi, cũng không dành đường xã ở đây cho lắm. Khiết tầm ngước mặt nhìn Nguyền Nguyền, rồi cô nhìn trước nhìn sau, vẻ mặt ái ngại. Ở đây cách đó khá xa, với giờ này ở đây khó bắt taxi lắm. Khiết tầm ngừng một lúc, suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục. À hay, nếu chị không ngại, thì em đưa chị về. Nguyền Nguyền hai mắt sáng rỡ, liền đồng ý ngay, thế là cả hai lên xe đi thẳng về phố Tử Hạ. Côvarphi đó nổi tiếng là dành cho các bậc thường gia sinh sống, nhìn cô gái Uyển Uyển này đây cũng đủ biết gia thế không phải tầm thường. Khi tay trên tay vẫn còn cầm điện thoại, hồi vào máy triệu bận liên tục, nhưng chẳng lần nào cô ấy nghe máy, cho đến lúc này cô nhận được tin nhắn, hai mắt có vẻ tròn xoe, nét mặt có phần vui mừng. "Tớ ổn, tớ muốn ở một mình chút thôi, cậu đừng lo, tớ sẽ gọi lại sau." Triệu Bân không nghe điện thoại nhưng cũng đã gửi cho cô một tin nhắn, đủ khiến cô thấy an tâm hơn. Cái nơi ở phút này, Chu Vân thật sự cần yên tĩnh một mình. Tới rồi, Uyên Uyển lên tiếng, trước mặt là một căn biệt thự rất lớn, đúng là tiểu thư con nhà gia thế. "Khiết Tâm, em vào nhà ngồi uống nước một chút được không?" Uyên Uyển nắm lấy tay Khiết Tâm mà dong đưa, nhưng cô thật sự không có tâm trí ngồi xuống uống trà đàm đạo, đâu cô vẫn đang mệt mỏi vô cùng. "Cảm ơn chị, nhưng bây giờ em còn có việc phải đi, hẹn chị dịp khác nhé." Khiết Tâm đang tính quay lưng đi. Liên bị Uyên Uyển níu lại lần nữa. "Khoan đã, cho chị số điện thoại của em đi, có gì chị em mình liên lạc cho dễ." Khê Tâm không nghĩ nhiều, liền đọc số cho Uyên Uyển rồi điện thoại cho cô dùng lên một cái. "Số đó của chị, em lưu đi nhé. Cảm ơn em nhiều, hẹn gặp lại." Nói rồi Uyên Uyển chờ vào trong, Khê Tâm cũng vẫy chào rồi lên xe đi khỏi. Long dạ cô bây giờ chẳng biết phải làm gì, phải đi đâu, cô thật sự không muốn trở về, về rồi lại chạm mặt với cung phi Cô ân hận khuôn siết, chẳng biết phải đối mặt với hắn ra sao, nhưng dù gì đi nữa, cô vẫn nợ hắn một lời xin lỗi thích đáng vì hành động sai trái của mình. Nếu không nói ra lời xin lỗi này với hắn, chắc cô sẽ tự giày náy đến chết mất. Hôm nay là lễ tốt nghiệp khóa học của Khế Tâm, cả đêm qua cô mất ngủ, cứ trằn trọc mãi vì lo cho Triệu Vân. Về đến nhà thì cũng chẳng thấy cung phi đâu, cô cũng không dám hỏi tới, vì biết rằng hắn chắc chắn đang rất giận buổi tối nay sẽ có tiểu chia tay Khiết tâm sẽ phụ trách một tiết mục văn nghệ trong trường Bởi thế sau khi buổi sáng làm lễ xong, cô ở lại trường không về để tiện cho buổi chiều tập giờ tiết mục Cô ngồi trong lớp lấy điện thoại gọi vào số của triệu bân cũng chẳng thấy cô ấy bắt máy Khiết tâm thật sự sợ rằng có khi nào tâm trạng quá tồi tệ mà cô ấy bỏ luôn buổi tiệc tối nay Sáng làm lễ đã không thấy cô ấy đâu gọi mãi cũng không trả lời cũng không có lấy một dòng tin nhắn thật khiến cô lỏng nghĩ đến muốn phát xốt Đang ngồi thẫn thờ cả người, thì chợt một cánh tay vỗ mạnh vào vai cô một cái, khiến cô giật đứng cả người. Vừa quay mặt lại, thì Phúc Chốc khiến cô mừng đến xuyết khóc, Triệu Bân đứng trước mặt cô. Sắc mặt có vẻ khá tốt, chứ không tệ như cô đã nghĩ. "Khoai hoài không chán sao?" Triệu Bân miệng nhọn cười, rồi ngồi xuống bên cạnh Khiết Tâm. Nhận thấy cô bạn kế bên cứ nhìn lấy mình bằng nét mặt dò lắng, Triệu Bân liền quay sang vỗ vào lưng Khiết Tâm một cái bốp rõ đau. "Tớ không sao, cậu lo xa quá." Khi Tâm khẽ cau mày, dáng vẻ này của Triệu Vân càng khiến cô lo hơn, liệu có phải cô ấy đang gắng gượng hay không? Liệu cô ấy có thật sự ổn như vẻ bề ngoài hay không đây? "Hôm qua không phải cậu có tiết mục tập giờ sao? Đến giờ rồi kìa, còn ngồi đây." Lời nói của Khê Tâm bị Triệu Vân xem ngăn vàng, quả là cô ấy không thật sự ổn như cô ấy nói, rõ ràng là cô ấy vẫn còn rất buồn lòng vì chuyện gì đó lại càng không muốn nhắc đến nó. Khê Tâm thở dài, Cô nhìn lên đồng hồ trước mặt Đúng là đến giờ tập rượt rượt rồi Cô nhanh chóng đứng lên Bay thẳng khỏi lớp mà chạy đến hội trường Triệu bần nhìn theo bóng lưng của khết tâm Nụ cười gượng gạo trên môi cô vụt tắt ngay Khi cô ấy khuất sau cánh cửa Cô thật sự đang rất chịu đựng Cô thật sự đang rất gắng gượng Từng chút một Nhưng nếu cô không làm vẻ mặt cưỡng gạo này Thì mọi chuyện sẽ hỏng bét Cô không muốn khết tâm biết Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì Hơn hết Chuyện cô không muốn gọi biết chính là nỗi lòng của cung phi. Khả Phong sáng nay tranh thủ giải quyết tất cả công việc nhanh nhất có thể để đến trường của Khế Tâm vào tối nay lúc 6 giờ, đó là giờ mà tiết mục biểu diễn của cô diễn ra, anh muốn được trông thấy cô vợ nhỏ của mình sẽ như thế nào khi diễn văn nghệ đây. Chi tiết sắp trễ rồi. Khả Phong tay đưa lên nhìn lấy đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa là tới giờ, vậy mà anh vẫn chưa ra khỏi công ty. Cung phi, cô cầm lái đi. Khả Phong quay sang nói với cung phi, hắn năng cầm lấy xấp tài liệu trên tay mà lật tới lật lui. "Tại sao? Tài xế còn đây mà." Hắn bột tự hỏi tới, khiến Khả Phong muốn nổi cáu. Sở dĩ anh muốn cung phi cầm lái là vì hắn lái sẽ rất nhanh, phải nói là tài lái lượn nhất mà anh từng thấy. Bây giờ Khả Phong lại đang rất gấp, nếu trông chờ vào mấy tên tài xế quen này thì chỉ có nước hỏng bét. Khả Phong thở hắt một cái, rồi cầm lấy chìa khóa xe ném thẳng sang cung phi, quay lưng đi thẳng ra xe. Cung phi ngớ người Nhưng tự hiểu, một khi lão đại của hắn quyết định điều gì thì chỉ có tuân lệnh mà làm theo là tốt nhất. Quả nhiên niềm tin Khả Phong không đặt nhầm chỗ, chỉ mới đó mà cùng phi lao như tên bay, xe vừa đến cổng trường, Khả Phong lập tức chạy ngay vào trong, khiến cung phi không kịp hỏi lý do mà co chân chạy theo. Khả Phong vốn dĩ đã là một lão đại có máu mặt, bất kỳ ai dù trong lĩnh vực nào cũng phải kính nể anh mấy phần. Bởi thế, anh Dĩ Nhân được hiệu trưởng xếp hẳn cho một vị trí hoàn mỹ, có thể ngắm nhìn rõ cả sân khấu lẫn màn hình LED trên sân cùng. Hai nam nhân ngồi đó như thu hút phần lớn ánh nhìn của đám nữ sinh trong trường, phần vì Khả Phong vốn đã là nhân vật nổi danh, lại còn vẻ ngoài hút mắt như vậy, Cung Phi thì cũng chẳng kém, hỏi sao không khiến người khác phát thèm. Cuối cùng cũng kịp, Khả Phong ngồi xuống thở hục từng cơn, Cung Phi thật sự vẫn chẳng hiểu, hắn cũng biết hôm nay là lễ tốt nghiệp của Khế Tâm. Nhưng như vậy thì liên quan gì đến anh ta? Nhìn vẻ mặt hớn hở kia của Khả Phong, càng khiến hắn không ngăn được mà tò mò. "Lão đại, anh đang làm cái trò gì vậy?" Khả Phong quay sang nhìn hắn, miệng anh cười nhẹ một cái rồi vỗ vai hắn, "Lát nữa sẽ biết." Lúc này đèn hội trường vụt tắt, chỉ còn một ánh đèn trắng duy nhất rọi lên phía trung tâm sân khấu, màn nhung đỏ từ từ mở ra, bên trong là một cô nữ sinh, bận trên người chiếc váy cung tổ màu trắng có đinh đá lấp lánh rất đẹp. Khả Phong thoáng xứng người khi trông thấy cô vợ nhỏ của mình đột nhiên trở nên xinh đẹp, đáng yêu đến thế. Nhìn khiết tâm lúc này, quả thật đúng là một cô công chúa như bước ra từ trong chuyện cổ tích. Khả Phong mải mê dán mặt vào sân khấu trước mặt mà không hề để ý đến cung phi bên cạnh anh. Hắn cũng chẳng khác gì anh, mồm chưa o, mắt cũng chưa o nốt. Khiết tâm bình thường trong mắt hắn đã đáng yêu bội phần, nay lại được chầm chút thế này, càng khiến cô tuyệt mỹ hơn bao giờ hết. Giọng hát của Khê Tâm cất lên, cả hội trường đều phải xuýt xoa vỗ tay tán thưởng. Thật sự giọng nói của bình thường thì cũng đã đáng nghe rồi đây, vậy mà khi hát lên thế này, lại trong veo cả vút. Hai nam nhân kia ngồi đó, hết kinh ngạc này lại đến kinh ngạc khác, mắt không hề rời khỏi cô cùng chú chó nhỏ trên sân khấu. Bỗng dưng, vẻ mặt hớn hở của họ vụt tắt, khi trên sân khấu ngoài những học sinh múa phụ họa, thì lúc này lại xuất hiện một nam sinh, trông điệu bộ liền không khó nhận ra, đó là vai hoàng tử. Cái gì chứ? Công chúa, hoàng tử, tên nhóc nào dám cả gan làm hoàng tử của cô ấy? Khả Phong hai mắt như con dao, muốn ghim chết thằng nhóc trên sân khấu. Nó cũng đang hát say sưa, vẫn chưa có dấu hiệu gì đến gần Khế Tâm. Bất Thần Linh, hoàng tử phải nắm lấy tay công chúa mà múa. Khi bàn tay Khế Tâm bị tên nhóc kia nắm lấy, thì Khả Phong thật chỉ muốn một nhát bắn chết nó ngay lập tức. Tiên sư nó dám cả gan nắm tay vợ anh. Nhưng đâu chỉ riêng một mình Khả Phong mới như vậy. Mà nam nhân bên cạnh ảnh cũng hậm hực không kém. Cung vì nuốt nước bọt từng cơn một, cố kìm hãm cảm xúc của mình xuống. Người gần gũi với Khiết Tâm là lão đại của hắn, vốn dĩ còn có thể chịu được, vì cô ấy là của anh ta, mà anh ta lại là anh của hắn. Còn đằng này, một tên nhóc con lạ hoắc dám đụng đến cô, quả thân hắn cũng muốn một phát bắn chết tên nhóc này cho xong. Mọi sự chịu đựng của hai nam nhân này thật sự đã đến đỉnh điểm, khi thằng nhóc kia tay ôm lấy eo nhỏ của Khiết Tâm, trông rất thân mật. Hai người họ say xưa vui vẻ hát hò trên đó Mà dưới này Khả Phong với Cung Phi Như ngồi trên đống lửa Ôm, ôm heo rồi, tổ trá nó Khả Phong hít một hơi thật sâu Anh gắn giọng nói với Cung Phi Nhưng mắt vẫn dán chặt lấy cảnh tượng Trướng mắt trước mắt Cậu giết tên nhóc đó cho tôi Cung Phi lúc này đầu óc cũng không tỉnh táo Hắn vô ý mà trả lời Anh không nói, tôi cũng sẽ giết nó Bất chợt Khả Phong như có phần ngạc nhiên Quay sang nhìn hắn Ngay lập tức Cung Phi như bình tĩnh lại Ít thôi là tôi tự hiểu ý của anh, không cần nói tôi cũng tự biết. Thật sự hai nam nhân vì nóng giận mới buột miệng nói thế thôi, chuyện nào có chém giết ai, thảo nhóc kia đơn giản chỉ là diễn kịch, vốn chẳng có nghĩa lý gì với họ. Cung Phi ngán ngẩm lẫn bực dọc trách Thẩm Khả Phong, anh muốn ăn đấm thì cứ tự mình mà ăn đi, cớ gì lôi hắn vào ăn cùng thế này. Hai nam nhân đó không thể làm gì khác, đành phải ngồi đó mà ngậm ngùi mỗi người ôm lấy một hũ dấm ăn cho hết buổi. Đúng thật là hai người họ chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình Bất lực như bây giờ mà. Cuối cùng buổi tiệc chi tiệt này cũng kết thúc trên sự đau khổ của Khả Phong và cung phi. Hai người họ đã đứng bên ngoài đợi cô, nhưng đợi rất lâu lại không thấy cô đâu. Cung phi bèn xung phong vào trong tìm cô ấy và lôi cổ cô ấy ra ngoài càng nhanh càng tốt. Lúc này đây Khế Tâm đang muốn xách cặp ra về với Triệu Vân, liền gặp một người khiến cô khá sửng sốt. "Uyển Uyển." Môi nhỏ của Khế Tâm hé mở thốt lên. Triệu Vân thoáng ngạc nhiên, cô nhìn theo hướng mắt của Khế Tâm nên trông thấy một cô gái rất sang trọng, đang tiến đến gần. Mái tóc cô ấy màu vàng nhạt, đồng tử lại màu nâu, da rất trắng, nhìn sơ qua cũng thủ biết là lai hai dòng máu. Thoáng trông cô gái đó đứng trước mặt họ, khết tâm vẫn còn chưa hết kinh ngạc, giọng ấp úng. Sao chị? Chị lai ở đây? Uyển huyển ra vẻ ẩn cần đưa tay vút tóc của khết tâm, nghiêng đầu cười nhẹ. Hôm nay em tốt nghiệp, nên chị đến chúc mừng, nhưng tiếc quá, đến trễ mất. Triệu Bân lại thêm một chút bất ngờ, Cô thân thiết với Khí Tâm đã bao lâu nay, chưa hề thấy hoặc nghe cô ấy nhắc đến người nào có tên Uyên Uyên, nhưng xem điều bộ của cô gái tên Uyên Uyên kia lại có vẻ khá thân thiết. "Mà sao chỉ biết em học ở đây?" Uyên Uyên vẻ mặt có phần lúng túng, ánh mắt có chút sáo lãng đi khi nghe câu hỏi đó của Khí Tâm, cô ta nhanh chóng bắt sang chuyện khác. "Chuyện đó dễ mà. À, mà khoan nói nữa, đây là" Uyên Uyên nhìn sang chỗ bên, ngay lập tức Khí Tâm chợt hiểu, vội quay sang khoác vai của bạn của mình. "À, Em Quân giới thiệu, đây là Triệu Bân bạn của em. Triệu Bân khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn còn bỡ ngỡ. Cung Phi đang hậm hực vì kiếm mãi chẳng thấy Khế Tâm đâu, lại thêm đan phải giẫm chua đến tận não, khiến tâm trạng hắn có phần không tốt. Bỗng dừng bước chân hắn khựng lại, động tử như giãn ra khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn liền vội lui lại ẩn mình sau bức tường khẽ đưa mắt ra nhìn. Đợi đến khi Khế Tâm và Triệu Bân đi khỏi, hắn mới bước ra thông thả đi đến phía trước. Sau nói xem mặt của hắn, cất lên đầy vẻ dò xét. Không ngờ Mạn Uyển tiểu thư cũng có nhã hứng làm bạn với học sinh trung học. Cô gái tóc vàng đang tính bước đi liền ngừng lại, miệng cô ta nhọn kì kỳ, kỳ lạ, cô xoay người, hất nhẹ mái tóc chấm eo thon của mình, thái độ hoàn toàn thay đổi. Tôi cũng không ngờ, cậu phi đây cũng có hứng thú với học sinh trung học. Bất thích lệnh Mạn Uyển bước đến, hai tay ôm lấy cung phi, vỗ nhẹ vào lưng hắn vài cái. Cung phi không hề né tránh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net